Trường 381 Kinh tế Tiêu Viêm quận bắc Đoàn xe từ đỉnh núi đang vùn vụt đi xuống Hơn 10 phút sau Liền tiếp cận cổng thành đen kịt kia Tốc độ mới từ từ chậm lại Sau đó từ người một xếp thành hàng Im lặng đợi theo đội ngũ để đi vào thành Tại trạm xe ngựa ở phía trước Tiêu Viêm ngẳng đầu nhìn về phía thành núi to lớn đen tối như mực Ánh mắt đảo qua chính giữa cổng thành ba chữ lớn Hắc Ấn Thành Tầm mắt chậm chạp rời đi Cuối cùng dừng lại trên người Tên Nam Tử Toàn Thân Y Phục Màu Đen Bọn họ tự hồ cũng như thành binh Thủ vệ tại khu vực ngoại giới Giống hệt nhau Chỉ bất quá ở đây bất luận người Lào tiến vào trong đó đều phải Đến bọn họ lộp một khoản Tiền lớn gọi là Phí tổ nhập thành Phải nói rằng cái loại phí nhập thành này Nếu đặt ở giữa hoàn cảnh Già mã đếch quốc Nghe là trực tiếp dẫn đến bạo động ngay ấy vậy mà Tại giữa các hắc thành giác vực, Nó có vẻ như là một chuyện quá đối bình thường mà thôi Cút ngay cho ta Ở trước mặt bộ đại gia mạ đích đủ mất à Ngay lúc tiêu viêm quan sát tòa thành thị Tại hắc giác vực, Có phong cách đặc thù này thì Một giọng trời cắt gấu sung mãn Bỗng nhiên đỡ đắng Trước gạch cả một đoạn không xa vang lên Tiêu viêm rời ánh mắt qua Quá xa là một tên đại hán đầu bóng lượng. Có lẽ hạng người thiếu kinh nhẫn, một cái tát tên tên nam tử ốm yếu trước mặt của hắn sốc lên. Á, tên đại hán câu đói vừa dứt, làm tên ốm yếu bị hắn sốc lên. Sau đó đột nhiên chuyển thân, một thanh truy thủ trong tủ bảo rất nhanh vạch xuống, truy thủ vạch lên một đạo hàn mang, ung ách chém ngay vào ếch hầu tên đại hán. Sau này là tên đại hán phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng rụt cổ lại trùy thủ bị xê dịch một chút đâm vào ít hầu cách ngựa thốt. Nhất thời tiếng huyết phụt ra dữ dội. Một tiếng kêu thê lương cảm thiết từ trong miệng tên đại hán vang lên sau một kích đánh trọng thương tên đại hán nam tử cây yếu kia thân thể như cá trạch lắc lư cơ thể như luyện xúc cốt tông có rút lại một cách rồi tụt khỏi y phục ngay sau đó hắn lăn vào một trong một bụi cây bên cạnh biến mất không thấy nữa đạp trùng đại gia phải xé xác ngươi, hai mắt đỏ ngầu, đem thanh thủy thủ rút ra, hay cái tên đại hán, tuy rằng đã mất lý trí cũng cắm đầu nhảy vọt vào bụi cây. Một hồi lâu sau, một tiếng thét thê lương thảm thiết giống như lúc trước từ bụi cây truyền ra, mãi lúc lâu sau mới dần tiêu tán. ở chiếc chạm xe, tiêu viêm hơi trợn mắt há mồm, nhìn về phía bụi cây, nghe tiếng tiêu thảm thiết, sau cùng cả biết tên đại hán đã khó giữ lỗi tính mệnh. Chẳng qua khiến cho gã có chút kinh ngạc bởi thực lực gã đại hẳn là nhị tinh đấu sư, mà lam tử cởi yếu chỉ là đấu giả mà thôi. Tranh lệch giữa hai người lớn như vậy, lại bị lam tử cởi yếu thừa cơ hội mà hạ động thủ. Sự quả quyết đáng ngạc nhiên như vậy, thậm chí không hề so sánh. Loại tâm ngoan thủ là đó, quả thực khiến cho người ta liúu lưỡi sợ hãi. Có thể sinh tồn được tại hắc giác vực, người này quả nhiên không phải hạng bình thường. Đối với chuyện này mà nói tư viêm thực sự phải tiếp thu mới được A hả, giật nhàm tiên sinh Sống ở hắc giác vực Ngành vạn lần đứng trong mặt mà bắt hình sau thực lực của thu nhân Bởi vì nguyên nhân đó Mà hàng năm số người bị chết trong hắc giác vực Cơ hồ phải đem một tòa thành mới có thể chết hết thi thể A Đà má thấp giọng cười nói Ừ, tư viêm hơi gật đầu Tận mắt nhìn thấy một màn này Khiến cho gã hiểu được quy luật của khắc sắc bực triệt đẻ Cảnh hai người chém giết lúc trước Giống như là một chuyện cỏn ton sen vào giữa Chỉ khiến mọi người xếp hàng ở đây Có một số là theo dõi mà thôi Nhưng cũng không có bao nhiêu người đối với chuyện này Mà phát ra lời cảm thán cả gì cả Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước Sau khi đợi nửa gần nửa giờ Rất cục đã đến nửa xa đội của Đa Mát. Lúc xa đội đi vào cổng thành Gã vốn lành tay lẹ mắt tên một túi kim tệ thật lớn đưa qua, kia viên mặt hơi biến sắc, thấy rõ ràng túi kim tệ thật lớn của gã lúc này đây không ngờ vẫn còn ẩn một cái túi nhỏ ở trong tay. Tên Hí nam tử vẻ mặt lạnh nhạt thu lấy kim tệ, tùy ý ước chừng trọng lượng sắc mặt của hắn như hòa một chút của không nói lời vô nghĩa. Buô tay lên, bèn mặc cho thân đội của Da Ma tiến trong hành. Ha ha, hà, dực nham tiên sinh tiếp theo ngươi định đi đâu vậy? Phật trong thành da mã cho sai đội dừng lại cười hỏi. Ta định ở trong thành đi dạo trước đã. Đúng rồi, không biết trong Hắc Ấn thành có bao nhiêu dược liệu tốt nhất nhỉ? Tử Viem nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu hỏi. Dược liệu sao? Tới được nhân phải là đến Thiên Dược Vương rồi. Chỉ cần người có đủ tiền liền có thể mua được những dược liệu quý hiếm mà ở bên ngoài vốn khó có thể nhìn thấy được. Da mã cười nói, "Ừ, đã tạm, nếu như vậy nhân tiện ở chỗ này náo biệt ngươi luôn." Ngày sau nếu có cơ hội chúng ta gặp lại tán lỗ tiếp Chắc phải hướng về phía Đa Mã Tiêu kiếm cũng không chần chờ Hắn đáp lại lời khách khí Cả liền chuyển thân xem vào giữa dòng người Sau đó nhanh biến mất không thấy à, Hy vọng có thể gặp lại Bất quá Tại hắc giác vực nhiên số tử vong hàng năm Thì những nhân vật mới tỉ lệ chiếm tử vong là cao nhất Đặc biệt là những thanh niên có thực lực tuổi trẻ khí tinh Lại không biết thu liễm tài năng tỏ rõ ràng một bộ dáng đoàn mệnh chỉ có điều tên giao hỏa này ngược lại cầu tiến hơn nhiều nếu thủ đoạn lại tàn nhẫn hơn nó không chừng thật đúng là tài năng đứng đầu ở hắc sắc vực hỗn loạn này nhìn bóng lưng tiêu viêm biến mất đà mã cười khổ một tiếng sau đó vung tay lên đem xa đội hướng về một cái nhai đạo khác mà đi đến chậm rãi đi xuôi theo nhai đạo ánh mắt của tiêu viêm không ngừng đảo qua những cửa hàng hai bên chẳng qua gã im lặng chính là vì cái nhai đạo không đến trăm mét ngắn ngủi này đã thấy được hơn không dưới mười cuộc ẩu đả, thậm chí có chuyện rút sào liều mạng hít chiến. Với loại chuyện này ở tòa thành này, cơ hồ chỉ dùng một chữ để hình dung, đó chính là loạn. Trên đường tránh đi mấy cuộc liều mạng hít chiến, tiêu viêm vòng qua hai góc đường đi chừng hơn hai phút, đã rời ánh mắt lướt qua rất cuộc dừng lại trên tấm biển của một cửa hàng chiếm được diện tích đất rộng. ở trên tấm biển màu hồng viết một chữ Thiên Dưỡng Phương phong cách cổ xưa hạng chính là ở đây trong lòng lầm bẩm tiêu viêm phóng nhanh cước bộ sau đó đi qua gian dược vườn khí thế bất phàm nhất thời một mùi thuốc hỗn loạn trên trăm loại liền phả vào, vào mặt khiến cho gã nhịn không được muốn hắt hơi vì bị kích thích bên trong dược vườn diện tích cực rộng đồ vật bố trí ngang rộng trong tủ bày bằng thủy tinh đều được xếp đặt rất chỉnh tề ngăn nắp bên trong tủ bày trong suốt Đủ các loại dược liệu Lúc này Tại một vài tủ bày hàng ở phía trước Có không ít người đang bu lại Tuy nói chuyện ẩn thí với nhau Không ngừng quanh quẩn chỗ đó Các bộ thong thả bước qua phía tủ kính Thủy tinh Ánh mắt tiêu viêm đảo qua trong đó Trong mắt gã hiện lên kinh ngạc Quả thật như lời đa mã nói Dược liệu bên trong thiên dược phường này Xác thực tại ngoài giới khó tìm được Thật không hiểu ở nơi nào bọn họ tìm được cả mớ dược liệu Hiếm lạ quy mô lớn như vậy Lắc lắc đầu, kinh ngạc lắm. Thán, tầm mắt của tiêu viêm từ trên giá liêm yết của một gốc dược liệu đào qua, cả chỉ không được kinh ngạc một hồi. Một gốc cao dài, mộc linh tam châm hoa, tại ngoại giới tuy là hiếm lạ, có thể bán nhiều nhất chỉ 5 vạn kim tệ, nhưng ở đây ước trường đã gấp 3 lần. 17 vạn một gốc, ra hỏa ta trực tiếp đi cướp lấy là được rồi. Tiêu viêm ác khẩu lắc đầu, dựa theo thân thể hiện tại của hắn có được ngay cả một gốc mộc linh tam chăm hoa vậy cũng không mua nổi cười khổ một tiếng ánh mắt châu viêm lại từ chiếc tủ bày thủy tinh đảo tiếp sau một lúc lâu gã dừng lại chỗ sau cùng của tủ bày hàng vẻ mặt hơi chết lặng dò xét kỹ trước đây gã thật đã đem một gốc dược liệu phục tử linh đan tìm thấy một luyện chế toàn bộ chỉ có điều trải qua tính toán của gã nếu đem toàn bộ dược liệu này mua lại chỉ ít cũng phải tám vạn kim tệ a Hắc điểm hắc điểm Ví như à, lão thì tốt rồi Lão thân là thái thượng trưởng lão của Các đặc nhĩ gia tộc Xuất ra trường này tiền, khẳng định không là vấn đề Trong miệng của gã dì dầm Tiếp viện bỗng nhiên có chút quẩn bách Trước đây gã chẳng bao giờ để ý đến việc tìm bạc Bây giờ vừa mới tiến vào phát giác vực Rất cuộc lại là vì tiền mà khổ lão Sư phụ, làm sao bây giờ Rơi vào đường cùng Trong lòng gã đành phải cười khổ hỏi Hắc hắc Ta đã, đã nói, sống giữa hắc sắc vực, kẻ không tiền nửa bước khó mà đi Dược đã nói đùa xí xạ Còn có thể sao nữa, nếu như không muốn lấy vật đổi vật, vậy thì xoay chuyển chủ ý Mua phục tử linh đan, tiền lấy tiền thừa Đem toàn bộ mua hai bộ dược liệu mà luyện chế tam văn thanh linh đan Sau đó mang đàn dược tới phòng đấu giá để bán Bạn không mà nói, những dược liệu kia người nhất định phải suy nghĩ tìm cách bán tới tay thôi Thế thôi, thở dài một lúc tiêu em bắt đầu quay đầu tìm mớ dự liệu luyện chế tam văn thanh linh đan đó. Bất quá không thổi, tam văn thanh linh đan thuộc loại tứ phận đa dược cho nên yêu cầu cực liệu của nó thấp xa hơn so với yêu cầu luyện chế phục tử linh đan. Đúng rồi, tiếu trúc đã quên nói cho ngươi một nguyên tắc quan trọng, mặc dù chuyện này sẽ làm cho ngươi vốn kinh tế không dư giả gì càng thêm xét vì tuyệt, tuyết lại giá vì xương dược lão giọng cười trên nỗi đau khổ của người khác làm cho tiêu viêm lo lắng chủ ý của người là muốn lấy vẫn là tâm viên đúng không như vậy giống như khi xưa tôn phệ thanh liên địa tâm hỏa giống nhau cả thôi cần phải chuẩn bị tất cả đầy đủ dược lão híp mắt nói tôn phệ thanh liên địa tâm hỏa là nhờ bảo huyết liên đan bảo hộ mới khiến cho xác suất thành công của ngươi đại tăng bất quá vẫn là tâm viên bài danh thứ 14 bốn trên dị hòa bảng hùng hãn giữ chặt hơn rất nhiều so với thanh niên địa tâm hỏa bài danh thứ 19A cho nên bây giờ ngươi trải tỉ phải càng chú đáo hơn nữa ách đã thiếu chút nữa quên mất chuyện hệ trọng này rồi tiêu viêm ngặt ra chật bừng tĩnh ở lần đầu tiên gã thương vệ thanh viên địa tâm hỏa nếu như không có huyết điên đan trợ giúp cuối cùng có thành công hay không hay rằng khó nói lời xuông bây giờ chúng ta cần những vật dí quan trọng tiêu viêm thấp thỏm hỏi lục vậm đang dược linh đàn tài liệu của nó trái lại không nhiều lắm chỉ bốn loại thôi: tâm hỏa chi, long tu băng hoa quả, thanh mộc thiên đằng còn có ma hải cao dài thì thuộc tính một cài. câu nói thẳng nhiên lại khiến cho tiêu viêm cấp bộ đang đi chợt cứng đờ, khóe miệng hơi run rẩy, không đề cập đến ba loại đầu tiên, cái tên dược liệu đã chưa từng nghe qua, chỉ một cái cuối cùng, nhân định khiến cho gã sinh ra kích động thở hỗn hệt, lục dài ma hải, chẳng lẽ? bạo gã đi giết một đầu lục giai siêu cấp ma thú có thể địch nổi cùng đấu hoàng cường giáp sao? Nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết cũng không phải tìm cái loại biến pháp này chứ. Chương 382: Luyện Đoan thất bần Từ tiên dược phường đi ra ngửa đầu nhìn lên phương trung vẻ mặt của tiêu viêm có phần âm trầm, thở ra một hơi, từ giờ trở đi, đã chính tức trở thành nghèo rớt mông tơi a Bốn loại dược liệu để luyện chế tam văn thay linh đan không chỉ lấy toàn bộ 13 vạn kim tệ trên người gã tiêu hao hầu như hết sạch. Hơn nữa cuối cùng còn lại xuất ra trọn ba bình, gồm 27 viên hồi ký đan mới thuật lợi đem mớ dược liệu từ trên vẻ mặt kinh ngạc của người bán hàng mà đoạt tới tay gã nhin biết dập rằng theo giá thị trường một viên hồi ký đan có thể mua nhiều lắm chỉ có năm kim tệ một quả mà bắn tổng cộng hai viên cho dù bỏ đi con số lẻ vậy cũng là thiếu hơn hàng chục ngàn bình cùng sinh đạo đặc a hy vọng đừng có thất bại bằng không thì e rằng chỉ có thể đem bán từ tinh nguyên rồi tiêu viêm cười khổ một tiếng Mặc dù đã thu mua bốn loại dược liệu để luyện chế thành văn tam linh đan, nhưng với thực lực hiện tại của gã, vốn không có khả năng đạt tới xác suất thành công 100%, thậm chí nếu đổi giữa bốn lần, có hai lần luyện chế thành công. Vậy, bây giờ buôn bán cũng có thể kiếm được một khoản tiền. Nhưng, mấu chốt là gã căn bản không dám khẳng định mình có thể giữ nguyên xác suất thành công như vậy. Giờ kia tại luyện dược sư đại hội ra bãi đến quốc, nếu không nhờ có chút may mắn, Eisen gã còn luyện chiêu không được loại Tam Bán Hành Linh Đan đan cao sai kia. Song ai có thể dám khẳng định, cái loại vật may mắn sẽ luôn kết bạn với người mình mãi chứ. Quay đầu liếc về tấm biển phường một cái. Tên Viêm nghiến răng nghiến lợi rồi đó mắng một câu hắc điếm. Gã mới thít tay áo giến vào ngay đạo, bắt đầu tìm một chỗ yên ổn có thể tạo điều kiện cho gã luyện đan theo một hướng nhai đạo tâm tạ đi gần 10 phút sau, đưa viêm dừng bước bên ngoài một quán trọ, sau một thoáng nghỉ hoàn á liền vào bên trong, trong một căn phòng yên tĩnh, đưa viêm đang mang mớ sực liệu. Ô lúc này trên bàn vừa lấy ra các chấp giọng nói, may mắn thay là vừa rồi da mã đưa tủ vào không có tự cưỡng tuyệt bằng không. Bây giờ ngay cả tiến trọ phòng cũng có qua là khả năng mà chả. Việc này chất chất quả thật là rất bất phàm đem hết mớ dược liệu lầy lại ra. Tiếp viêm lấy một cỗ dược đỉnh, cũng xem là cao cấp ra. Xong, hết thảy, gã phụi tay cười khổ, cứ xem như là một fan giải luyện cho tạo tay nghề đi nhìn. Thủ chỉ bắn nhẹ nhàng, một tia thanh sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay hiện lên. Hỏa diễm rất nhanh bị bắn vào trong miệng dược đỉnh. Nhất thời thanh sắc hỏa diễm hóa thành hỏa diễm dần dần bùng cháy trong dược đỉnh nhìn tách sắc hỏa diễm bốc dựng lên tiêu viêm hít một hơi đem mọi cảm xúc trong lòng kiềm chế xuống. Tiếp đó, cao thủ chỉ thon dài cổ gã dùng phương pháp chi ma trích điểm, đưa kiếm điện đớt qua trên bàn một gốc dụng hiệu vẽ thành một vết đường cao bị đem vào trong rực đỉnh. trong khoảng khắc nền hỏa hình bột phấn, trong cất vòng yên lặng, hai sắc hỏa diễm ở trong rực đỉnh nhảy múa lay động, bóng hoa lửa ở trên tường nhẹ nhanh múa buốt rất nhanh có thành thế. Gốc dược liệu đó bị ném vào trong dược địch, độ các loại dược phấn sáng bóng khác nhau, chậm rãi hội tụ. Sau đó, do được hoàn thiện nóng dược, cha khảo nó bắt đầu xuất hiện xu thế xung hợp. 1 giờ sau, ánh mắt của Tiêu Viêm cách kẹo như dán vào phàm đan dược dạng nguyên mẫu trong dược địch. Thủ chủ tiến trúc nạp giới lấy ra một quả đan dược hoàn màu tím, rất nhanh nhất vào miệng, hơi hơi nhai luốt xuống bụn ấn đột nhiên thay đổi chỉ thấy phía trong dực đỉnh thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng bị chiến tiêu đồng thời miệng của gã hé ra từ sắc hỏa diễm bột ra mạnh mẽ tiến vào dực đỉnh thình thịch tử hỏa mới tiến vào dực đỉnh khuôn mặt tiêu viêm lại hơi biến sắc chợt bị một tiếng bí hơi vang lên rất nhỏ một đống cho đen theo dây đế đỉnh chạy ra ngoài thất bại rồi nhìn đống cho màu đen đó tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu khi dung hợp đan dược quá hấp tất nóng nảy chế độ hòa dịu thì kém, tâm tư không ổn định, tinh thần lại dao động, luyện dực như vậy, sắp xuất thành công 10 phần chẳng đạt tới 2 3 phần đâu." Dực lão thanh âm thản nhiên theo giới chỉ vang lên, mang sai lập của Tiêu Viêm mắt phản trong lúc luyện chế nói toảng một tiếng eo. Lập gật đầu, Tiêu Viêm cũng không có tìm lời giải thích, im lặng đứng trước Dực Đỉnh 2 phút, phía sâu một hơi trong mắt đem cảm giác thất bại lúc nãy hoàn toàn trục xuất ra khỏi đầu khôn mặt của gã không vui không buồn. Bàn tay lay động, một tia thánh sắc hỏa diễm như bạo tát lại bắn ra trong dục định. Tâm tư gã tĩnh mịch, thánh sắc hỏa diễm giữa đôi đũa từ một 엔 kia nhảy múa lay động. Bàn tay tiêu viêm ở viết trên bàn dị truyền, sau đó đột nhiên khẽ động, nhất thời một cốc dục liệu lại quyết vào trong dục định. Việc chế ở trong căn phòng yên tĩnh tiếp tục lặng yên tiến hành. Gần 1 giờ sau, con người trong rỗng hư mị của tiêu viêm bỗng mở to Thủ trưởng kết ấn hồ điểm phi vũ, màu sắc rất đẹp, đẽ, mẹ của gã bỗng nhiên hé ra từ hỏa bắn ra, thanh sắc hỏa diễm lặng lẽ tan biến, bên trong sự đỉnh, một hỏa tan dược màu xanh nhạt mượt mà xoay tròn trên từ hỏa. Từ hỏa và lục sắc hỏa diễm, tan sen mỹ lệ, chậm rãi hiện, hiện hiện ở phía ngoài tan dược. Hồ, quên đi mồ hồi lạnh chiên chán, tiêu viêm thở ra một hơi thật dài gã ngay cả cốt linh lãnh hỏa của dực não cũng không có mạo hiểm mà gọi ra. tuy rằng nếu như thành công mà nói, liền có thể cho thanh linh đan chính thức có đủ ba thứ hoa văn, do đó giá trị của nó tăng lên cực cao. bất quá bây giờ gã thực không dám khẳng định có năng lực để tăng lên một văn, giống như là lần luyện chế ở luyện dược sư đại hội hay không. một lần nhanh chóng thành công, thời các lúc này của gã bắt tài hay làm giàu cũng phải dựa vào cái. Hai cái hoa văn thanh linh đan này đây Nếu như một chút bất ngẩn, làm cho nó hỏng đi thật đúng là khiến cho người ta ác hỏng Giá trị khoảng Nhị văn thanh linh đàn này có thể bán ra khoảng 40 vạn Mà tam văn thanh linh đan có thể chính tới 60 vạn Giá cả rất cao đúng là tăng lên gần gấp đôi Tiếng cười của giữa hỏng rất cám rộ vang lên 40 vạn, vậy có thể tiêm kiện được một khoản lợi ngạc khá, khá, Khé mắt nhảy lên Tiêu viêm cố chống lại sự cám dỗ, đem quả đàn dưỡng thất vào bình ngóng. Đã rưỡi chân nghỉ ngơi trên giường, nửa giờ sau lại đứng dậy đi tới cái bàn bắt đầu luyện chế. Trong khoảng thời gian suốt một buổi chiều, tiêu viêm đều ở trong phòng nhỏ luyện chế mớ dược liệu còn lại. Vào lúc trời dần dần áp đạn, dược liệu trên bàn rốt cuộc hoàn toàn bị luyện chế hết sạch. Mặt trên bàn, trong hai cái bình ngọc nhỏ, mỗi cái đựng một quả đàn dưỡng tròn chính màu xanh nhạt, hương thơm nhàn nhạt, nhạt mơ hồ thẩm thấu ra ngoài kiến cho người ta cảm thấu thánh khí sáng. Bên trong vực thẳm tự sắc quang diện vẫn cháy hực hực, Cuối cùng một quả than rực màu xanh do ở giữa tự quang đã sắp xóc ân cần, xuất hiện một đám hoa văn màu tím nhạt. Bốn loại dược liệu tứ kém lại có thể luyện chế ra ba quả vân thanh linh đan, sắc xuất thành cao. Như vậy, khiến cho người bị cứng lưỡi. Đương nhiên, nếu không có kinh nghiệm phong phú của dược pháp bên cạnh, Chỉ bảo lại thêm công hiệu của dị hoàng E rằng với luyện dược thuật của tiêu viêm Có thiên phú đến cỡ nào Cũng không có khả năng Có cái loại sắc xuất thành công làm cho người ta đỏ mặt tía tai Vì ngưỡng mộ và đối kỵ như vậy a. Tự sắc hỏa diễm đang chăm chú Chấm rãi nhẹ múa, Còn người tiêu viêm cứ như nhìn vào Trong đám mục khỏa thanh linh đan ấy Do nhiệt độ bồi dưỡng đã dần dần hoàn thành Đã khẽ liếm môi khoe mắt liếc qua hai quả nhị văn thanh linh đan trên bàn, đột nhiên cho con người đen kia có chút sực cháy. hắc, ta biết ý đồ của ngươi rồi, không dằn lòng được định luyện chế tam văn thanh linh đan à? dường như hiểu tiêu viêm suy nghĩ cái gì, giọng cười diệu cười của sực bão ở trong giấy chỉ vang ra. hắc hắc, dù sao đã chế ra hai ba quả nhị văn thanh linh đan, bây giờ rồi thất bại một quả cũng có lãi rồi. làm người mà không có tính mạo hiểm thì thật là án chán. Tiêu viêm khóe miệng, cười cười, ngón tay đều dưới chỉ màu đen cái bắn lên. Nhất thời, bạch sắc họa diễm dày đặc chậm rãi bốc dựng lên. Bạch sắc họa diễm này vừa dày vừa xuất hiện. Trong căn phòng nhỏ, bốn nóng dựng, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Sắc mặt tiêu viêm chậm rãi ngưng trọng, đã tập trung linh hồn lực bao quanh thành sắc họa diễm đó. Sau đó chậm rãi từng ly từng tí, đưa vào bên trong dựng đi. Mà tự sắc hỏa diễm trong đó Tại thời điểm tiêu viêm Dùng một cỗ linh hồn lực Ngoại trừ bị lùa sắc hỏa sự đỉnh Nó cũng là lặng lẽ tiêu tán mất Bạch sắc hỏa diễm tiến vào Tự sắc hỏa diễm lùi ra Cả lắm bắt thao tác rất an ý Cả hai đều bị tinh thần lực Của tiêu viêm hoàn toàn tập trung không chế Không sai chút nào Thậm chí sự tạo cũng khải phát lên một tiếng kêu Hạ khẽ khẽ Bạch sắc hỏa diễm tiến vào trong sự đỉnh Do nhiệt độ đột ngột hạ thấp Giật định run rảy vài cái, vết lứt thật nhỏ lặng lẽ tràn ra. Lạnh, nhiệt, luân, phiên, quả nhiên là tổn hại đến độ bệnh. Hừ, xem ra ta phải kiếm một cái giật định thật tốt, bằng không sau này. luyện dược lúc nào cũng vào phòng lo sợ ta. Khóe mắt lít qua những vết lứt nhỏ xíu kia, thì viêm than thở khẽ lắc đầu. bất quá lúc này, gã không có biến sắc mặt gì cả. khống chế hỏa diễm trong tay là điều kiện tiên quyết. Bây giờ, giật định vẫn có thể chống đỡ được cho tới khi gã đem quả đan dược đó hoàn toàn luyện chế xong, bên trong dường đỉnh bạch sắc đan dược dày đặc giống như là một đám tiểu bạch sa đang lượn lờ xung quanh đan dược. từng đợt từng đợt nhiệt độ kỳ dị cứ cách một khoảng thời gian mỗi khắc khắc đi nó lại chậm rãi thẩm thấu vào bên trong đan dược. sau đó một cái hoa văn màu trắng rất nhỏ bắt đầu dần lan tràn về mặt ngoài quả đan dược cao, lần này khống chế hỏa diệm so với lần trước còn tốt hơn nhiều. Nhìn động tác ngự bạch sắc hoàn diệm tinh tế, sự lão gật đầu có chút tán thưởng. Lúc này đây, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, cho dù nói thế nào, cốt linh lãnh hỏa cũng không phải hỏa diệm thuộc bề gã, vậy khống chế được nó cực kỳ hao tâm tổn sức, vì vậy gã lúc này vốn không dám tùy ý trả lời Dư lão, đã rất sợ bị phân tán tinh thần lực. Nhiệt độ hỏa diễm chỉ cần tăng lên một chút thôi, liền khiến cho quả thanh linh đan này biến thành phế liệu triệt để Cuối cùng, do nhiệt độ bồi dưỡng, ước trường duy trì gần nửa giờ sau, nhìn màu xanh nhạt phía trên đan dược đã bị hòa vằn, màu trắng lan tràn trọn gói một vòng. Tiêu viêm lúc này mới thở một hơi. Tâm trí vừa động, linh hồn lực bao quanh thanh sắc hỏa diễm dày đặc, nhanh chóng từ miệng dự định, rút ra ngoài, chỉ thấy vẫy lên một cái, khoảng dự hiểm liền vọt ra, quay về trong cái giới trị màu đen. Bàn tay lay động của cái bỉnh ngọc và địa gian, một quả đan dược màu xanh lục từ trong đỉnh bắn ra cuối cùng quyện phủ trước mặt tiêu viêm, bị gã yên yên ổn ổn thu vào trong bụng. Hai quả dị văn thanh linh đan, một quả tam văn thanh đan, ta nhất định phát tài dù có dù. Dao mồ hôi trên trán. Tiêu viêm nhìn ba cái bình ngọc, thu hoạch lớn nằm cho đầu gã, 4 trầm, tràn đầy mệt mỏi, giảm ớt đi rất nhiều. Tiến vào trong hắc sắc vực, gã mới biết được bản thân mình hóa ra lại là một người thiếu hụt, tiền bạc như vậy. Luyện chế phục tử linh đan mà có một khoản tiền lớn, luyện chế cái gọi là linh đan kia, càng cần rất nhiều tiền. Lúc bây giờ lợi càng thêm trồng chất, trực tiếp khiến cho tiêu viêm hơi đau đầu nhức óc. Kha đem bình ngọc thu vào lặp giới tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên nổi lên trước mặt tiêu viêm ngẩng đầu nhìn cái thì ra vết trên dược đỉnh đã dần mở rộng xuất cuộc thì sau một tiếng vang thanh thúy đã sụp đổ hóa thành những mảnh vỡ trên bàn nhìn cái dược đỉnh vỡ vụn tiêu viêm hơi ác khẩu gã cười khổ đại một lần nữa tốn tiền mua dược đỉnh rồi ai bây giờ trước tiên tới phòng đấu giá thôi. trương ba trăm tám mươi ba phòng đấu giá hắc ấn chợ đấu giá hắc ấn đứng ở đầu con phố đông đúc người qua lại tiêu viêm ngẩng đầu nhìn chợ đấu giá khổng lồ trước mặt trong miệng không khỏi phát ra một tiếng khâm phục lúc trước khi thấy tổng hội đấu giá của gia tộc mỹ đặc nhĩ ở đế đô của xã mã đế quốc hắn còn vì quy mô của nó mà cảm thấy hoàng hồn không nghĩ tới hôm nay tại hắc ấn thành mới được trợ đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nghị so với chợ đấu giá Hắc Ấn thành này, các dị gã so với phượng. Nơi ở chính giữa chợ đấu giá tiên Hắc Ấn, mấy chục nam tử mặt hắc y sắc mặt lạnh lùng, không đeo vũ khí sắc bén, ánh mắt bén nhọn như ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại, chỉ từ khí tức ngầm thoát ra từ bên trên người của những nam tử này, không ngờ đã đến năm người đạt đến đại thiếu sư. Những người còn lại đều là đỉnh của đấu giả Tùy tiện chọn một vài đệ tử ở cửa đã là Đấu sư cấp bậc xem ra thật lực của bát viễn môn Thực kỳ mạnh mẽ Ít nhất ở mấy đặc vị gia tộc Không dám dùng đấu sư cường giả để canh cửa Quấn chặt hắc bào to lớn quanh người Tiêu yêm hơi cúi đầu Bóng tối ở vành mũ che kín khuôn mặt Tại hắc giác vực Lời lời vô cùng hỗn loạn này Hắn hoàn toàn không cót, cho rằng tùy ý để lộ thân hình của mình là một quyết định khôn ngoan. Theo dòng người, đều viêm chất rãi tiến vào trong đấu giá. không gian khổng lồ bên trong khiến cho hắn, trong khoảng khắc lại có chút thất thần, lập tức ngay sau đó liền hồi phục lại. Đứng về đại sảnh ở trung tâm, trong chợ bán đấu giá này, bốn phía đều treo những cái màn ảnh cực lớn. Danh sách những vật phẩm, tham gia đấu giá, cuộn dọc màn hình Tiêu Viêm nhìn lướt qua một chút, không phát hiện ra những thứ gì quá hiếm Xem xà những kỳ vật kia Vì để bảo trì tính thần bí nên không được trưng bày đương nhiên, một vài tiết lực không nhỏ có thể thông qua một vài dây khác Để đam dỏ những bảo vật được giữ kín Ánh mắt sau khi quét ngà một vòng, dừng lại nơi gian phòng dám định bảo Tiêu Viêm hơi ngần người một chút mới bước vào Bước vào nơi đây giám định Tiêu viêm ngạc nhiên phát hiện Trong gian phòng không nhỏ này lại được chia thành hơn trăm mật thất Chắc là để bảo vật không bị bại lộ nên mới xây thành như vậy Tiêu viêm bước vào phòng giám định Bảo liền Có một thị nữ ăn mặc cực kỳ nóng bỏ Bước tới thay ngầm nỗ nị Tiên sinh Ngày lại giám định hay là định giá địa bán Định giá quyền diện ta. S giọng thành khan khan. Mời cho ta thì nở cười riêng cuốn chỗ rũ, sau đó xoay người, không nghèo vú máy như rắn phô đường cong bên người, nhìn thật lâu khiến bụng người ta không khỏi nổi nổi lên một chút tà hoang. Xem ra thị nữ ở nơi này đều được chuyên môn huấn luyện qua làm thế nào để ấp dẫn trong mắt nam nhân. Ánh mắt thu vào dưới vành nó. Tư Viêm không để ý đến thân hình càng hẹp kia, ở nơi hoa cổ hổ loạn như hắc sắc phần dù là nữ nhân sức chói gà không chặt cũng có thể khiến cho gã ngã ngẫu lụt ngựa. Cho nên Tư Viêm không dám cũng không có muốn dính dữu gì với nữ nhân nơi đây. Đi theo sau được vài chục mét, thị nữ bên trước một mặt rất nhỏ, cúi người cung kính, cười nói với Tư Viêm: "Tiên sinh, chỉ cần ngài đưa ra vật cần bán đấu giá cho đại sư trong kia." đánh giá xem xét, sau đó có thể chiếu theo đẳng cấp và độ chân quý của vật ấy có chỗ ngồi thích hợp. Tiêu viêm khẽ gật đầu, đẩy nhẹ cửa gỗ màu đen đi vào, sau đó thật tay đóng cửa lại. Trong mật thất rất sáng, một lão già đầu đã điểm bạc đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn tiêu viêm, nhưng vì hắn giấu mình sau tấm áo choàng đen, cho nên lão già chỉ chẳng nhìn ra được cái gì. Mời ngồi tùy ý chỉ vào một ghế trước bàn, lão già sợ sang lại một ít dụng cụ, dùng để thẩm định xong, cúi đầu hờ hững nói, lấy vật người cần bàn đấu giá ra, tiểu viêm vẫn bảo trì chăm mặc, không nói lời nào, bàn tay nhoáng lên, ba bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn, đan dược, ngay được tiếng bình ngọc chạm vào bàn, lão già hơi sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại lời ba bình ngọc, trong mắt thoáng lên vẻ kinh ngạc mang vào một găng tay mỏng trong suốt Cẩn thận cầm lấy bình ngọc Sau đó đổ viên đan dược màu xanh tròn tròn Trên lòng bàn tay Đưa lên mỗi người mấy cái Ánh mắt dừng lại Hai vằn xanh tím của đan dược Chậm ngâm một hồi Sắc mặt dần có chút biến hóa kinh ngạc nói Đây là nhị văn thanh linh đan Ừm Tiêm nhiên viên khẽ gật đầu Âm thanh vẫn khàn khàn như trước Về người đã nghe qua tên nhị văn thanh linh đan Chắc cũng hẳn biết công hiệu của nó giúp ta tính toán giá ban đầu để đấu giá đi. Ta phải kiểm nghiệm trước một chút. Lão già lắc đầu, sau đó lấy ra dụng cụ kỳ quái, loay hoay với đan dược cả lượng ngày mới ngừng lại. Ánh mắt thấp thoáng như vẻ kỳ dị như thâm ý nói. Đây là nhị văn thanh ninh đan, phần nữa phẩm chất khá cao. Dù là tứ phẩm luyện dược sư bình thường, khó có thể luyện ra. Theo cách tính của Hắc Giác Bực, Viên nhị văn Thanh Ninh Đan này giá thấp nhất khoảng 30 vạn. Đem ra bán đấu giá, có vài thế lực giàu có tranh nhau. Ít nhất cũng phải bán được 50 mấy vạn, cũng không phải việc khó. Vậy, coi cái này xem, tiêu viêm khẽ gật đầu. Giá này đã cao như hắn dự kiến cho nên liền đẩy bình đựng tam văn Thanh Ninh Đan trước mặt. À, hơi giật mình, nó giả cầm lấy bình. Sau đó đổ một viên đan dược như vị thí ra, ánh mắt quét qua ba vần cuốn trên đan dược. Đường mạch bốn bình đạn rốt cuộc cũng xuất hiện nương trọng, nhị văn thanh linh đan tuy kém tạp văn thanh linh đan một phần nhưng giá trị của chúng hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Nhị văn thanh linh đan tuy rằng có công hiệu rút đấu sư, đột phá trở ngại miễn giai, nhưng chỉ giúp được thực lực tăng một hai đỉnh, nó đã tỉ lệ cản trở kha lớn. Còn tam văn thanh đan, một khi dùng xong không chỉ có thể phá vỡ chướng ngại, thực lực lập tức tăng lên ba tinh. Đương nhiên ngoại trừ trường hợp bản thân cố ý áp chế không cho thực lực tăng mạnh. Kể trước, lúc điều viêm dùng Tam Văn Anh Nghìn Đan bởi vì lo lắng thực lực tăng quá nhanh khiến cho bản thân mất đi sự khống chế chính xác đối với cơ thể nên mới tích trữ dưỡng lực kia trong cơ thể, sau đó trực tiếp kích hoạt lại, khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Từ những điều này có thể nhìn ra tranh lệch rõ ràng giữa Tam Văn và Nhị Văn. Đối với điểm này, lão già kia nhìn qua vô số bản vật đương nhiên cũng biết cho nên sắc mặt của hắn mới có thêm vài phần kinh ngạc và ngưng trọng. Tam Văn Thanh Linh Đan giờ lên lật xuống viên đan dược màu xanh lão giả thấp giọng nói, ừ. Tiêu viêm gật đầu. Hàng tốt lão già chép miệng. Hắn dù đã quay nhìn bảo vật cũng cho ra bình luận như vậy, chần chừ một chút nói, Tam Văn Thanh Đan này giá ban đầu có thể khoảng bảy vạn kim tệ, sau khi đấu giá ta nghĩ có thể bán được khoảng chín vạn kim tệ. Tiêu viêm y lạng gật đầu thầm thở phào một hơi. Bà viên làm văn thê Ning Dan, giá trị gần hai vạn. Quãng tiền này thật là kinh khủng, khó trách luyện dược sư là một nghề không thiếu tiền. Loại nghề một bốn bốn lời này, xác định là khiến cho người khác phải thèm thèm thua. Đương nhiên tiêu viêm cũng hiểu rõ một vấn đề. Một vốn vạn lời, điều kiện đầu tiên phải có tỷ lệ thành công cao. Một luyện dược sư luyện chế đan dược có khi 10 lần mới thành công một lần mà giá của nguyên liệu để luyện chế tam văn thanh linh đan đã gần 6-7 vạn kim tệ lúc đó coi như thiếu hết thành công là 1 phần 10 e rằng chỉ vừa đủ giá vốn mà thôi dù sao không phải tất cả luyện dược sư trên thế giới này đều có được sự trợ giúp thật lớn của dược đạo với kinh nghiệm vô cùng phong phú cùng dị hỏa phép hợp với nhau hai viên nhị văn thanh linh đan một viên tam văn thanh linh đan tiên sinh giá trị chỗ vật phẩm ngày muốn bán đã đạt tới mức khách quý cấp 2 của chợ bán đấu giá hắt ấn chúng ta đây là số ghế của ngày chiều nay hội đấu giá chính thức bắt đầu lúc đó xin mời đến ngồi đúng chỗ lão già cẩn thận bỏ đan dược xuống sau đó lấy ra một tấm thẻ chế tạo từ ngọc vị đưa cho tiêu viêm tiêu viêm gật đầu nhận tấm thẻ phi thúy nói hiện tại ta có thể đi chưa à nên sinh sinh ngày tùy ý tất kỹ ba viên thanh minh đan lão giả cười nói có lẽ vì chúng mà thái độ của lão đã tốt hơn một ít ngày vậy tiêu viêm không nói gì thêm đi ra cửa mở bước ra ngoài nhìn cửa phòng chậm chậm đóng lại rồi lại nghe bước chân dần đi xa ngón tay lão giả gõ nhẹ trên bàn một lúc cúi đầu nhìn ba viên thanh minh đan cho đôi mắt đục mở lóe lên tần sắc kỳ dị Người này trước kia chưa từng gặp mặt, một lần có thể lấy ra 3 viên thanh linh đan, có lẽ hắn là một luyện dược sư ở mức cấp bậc không thấp. Bàn tay vỗ vào trên mặt bàn, bức tường mật thất đột nhiên chậm chậm đổ ra một hốc đen ngòm. Lão giả cầm 3 viên thanh linh đan, quay người đi vào trong đó, tiếng lẩm bẩm khe khẽ trong mật thất. Yên ánh, loại luyện dược sư có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan, pháp giác vực này cũng không thấy nhiều loại người này có thể một chủ sẽ cảm thấy hứng thú a